tìm Tác giả Tiêu Định Người đọc Thành Long Chương 179 Tục thể Phật Đường Sáng chua chiều mỏ Ngay lại ngay Cảnh tượng tự hồ có như thế không thay đổi Mỗi một ngày mọi sự cũng trừng như là ngày hôm qua Có người cảm thấy hình chán Có người cảm thấy yên tĩnh Tháng ngày lụm lũ Hoặc dài hoặc ngắn Đều bởi tạm nhân tâm Thoáng chốc quỷ lệ đã lưu lại thuyên âm tự cũng đã khá lâu Sáng sáng nghe chuông, sẽ chiều nghe mỏ Chẳng biết tựa nơi nào trong chùa cái đều đặn vang lên mỗi ngày Gần lẽ rơi qua Cũng không biết như thế nào Mới có mấy ngày Hắn tự như hòa nhập vào khung cảnh kỳ lạ khác thường này Ngày này Trần không nói Chỉ Trần tôi xuyên Hắn đang ở độ tuổi tráng như thế lật sung mãi trắng Tuy thuộc tuyên trầm rộng Nhưng rất là thân thể còn trẻ Sau là bản thân dạy công tu hành Hơn nữa thiên ông tự Không đối với hắn như người ngoài Chẳng tiếc thảo dịch gì Trần Tùy nghi chán sử dụng với thanh danh và địa vị của thiên âm tình Dĩ nhiên là không thiếu dược phương Vốn dĩ là nơi có các loại thuốc tốt Và loại bậc nhất trong thiên hạ Dược liệu phát huy nhanh trọng Một thân thương, thương tích của hắn đã được làm lại chóng mặt Chỉ qua mấy ngày Hắn đã có thể xuống giường Những cửa đi lại Chỉ là lúc điên bộ Ngực vẫn còn đau Cứ đi được vài bước thì phải dừng lại để lấy hơi Có điều dù chỉ như vậy Cũng đã khiến cho bọn pháp tướng thường xuyên đến thăm Đều cảm thấy rất cao hướng phấn khởi Cứ chuyện bảo với nhau rằng Trước giờ chưa thấy có ai bệnh phục nhanh chóng như hắn Xem chừng không quá một tháng là có thể hoàn toàn Bên Nhật quỷ lệ cũng mới bảo họ ở chung một vỗ Thùy thoảng cũng trò chuyện Thì không bảo nói chuyện song phương đối đầu với nhau khi trước Từ hồi lớp này Đối với bọn pháp tướng và các tăng lựa khác trong thư âm tự Quỷ lệ bất quá chỉ là một người bình thường Được bản môn hảo tầm cứu giúp Chứ không phải là ma giáo dương nhân Và bổ môn cam tội lớn với tiền Từ trong bàn tay sách thép của tay vần môn cướp về Thế nhưng quỷ lệ cũng không truy bản nguyên vì sao Chúng nhân thì làm tự là giả cứu Ngày tháng cơ qua êm ả Thân thể của quỷ lệ cũng ngày một khang phục Đến hôm nay Hắn đã có thể đi lại dễ dàng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 Dựa vào lý do và dụng thường Quỹ lệ cũng không có bớt ra khỏi phòng Ngoại trừ đôi lần mở cỡ nhìn ra bên ngoài Khung cảnh hiện tại trước mắt hắn Bất quả chỉ là một mảnh vườn nho nhỏ Tường hồng ngói sân Trong sân có trồng vài cọng cây nhỏ Chỉ là đối với quỹ lệ mà nói Một tiểu viện đơn giản thông thường như thế này Ngạc nhiên thay... Lời gợi lên cảm giác như là đã lâu lắm không gặp lại Từ cái ngày đầu tiên dở xong cởi lên Tuy không biểu lộ ra ngoài Nhưng cầm tâm của hắn liền có cảm giác yêu thích như này như tức. Sáng ngày trưa Chiều nghe mỏ Ngày thì trôi qua một cách yêu Bất quả khoảng ngắn trong ngày Hắn cảm thấy đúng rồi không? là có ai biết Trong thông của hắn đã từng có một ước vọng hôn hôn Bất quả là trong một ngày bị đi Tu Di Sơn Phi Ngầm Tập Là nơi điện vụ miếu khác nguy nga động lợi Lại có được một hình viện nhỏ nhắn ấm nơi hẹp lắm quạnh khỏe như thế. Cuộc sống cứ như thế Như thế Cứ như thế thôi Cảnh cửa gỗ mở ra đột ngột, Pháp tưởng một mình bước vào, đã mắt một vòng văn vòng. Lập tức nhìn lại trên giường nơi quỷ lệ đang nhằm. Quỷ lệ nhắm mắt, không biết là đang thức hay đang nhằm. Pháp tướng khải miễn cười, quay người đóng cửa lại, hướng về phía quỷ lệ. Hôm nay như thế nào rồi? Ngực có còn đau một phải không? Quỷ lệ chuyển động thân mình, từ từ mở mắt, nhìn về phía Pháp tướng điểm tệ trở lại. Mỗi lần người đến đây, đều hỏi câu này, không có cảm thấy viên phất xa. Pháp tướng lại quỳ lắc đầu, một quan di chuyển rồi tiến đến từ Minh Kiên. Chính là nơi thờ phượng họa hình của quân âm đại sĩ, lấy ba cây nhàng ở bên bàn thờ, trộm lửa từ cây đèn cây nhỏ tôi đặt bò lô hương vào mặt. Làng khói tỏa nhẹn bay lên rồi phiêu tháo vào không trùng. Bước họa của quang âm đại sĩ đột nhiên trở nên mơ mơ hồ hồ, hồ. Mùi đào thương từ từ lan tỏa bọc mặt Pháp thướng chắp tay hướng người bức đùa hình quang âm đại sĩ lại bái ba bán Bây giờ mới quay người, thương mắt nhìn quỷ lệ rốt nhiều lắm Người không đến đây bái lại hay sao? Quỷ lệ giật mình, bất giác không thể tiểu chỗ của những người hướng bức họa đồn Để mặt quần âm đại sĩ trong bức tranh đầy bể từ bi, đoàn tràng nghĩ lạc Tuệ nhãn như nhìn vào khoảng không Tự hồ hướng bởi thế giới vào mặt phạm nhân Trong thời khắc này Dường như giỏi mất từ bi bị khiến mình Trong tâm hẳn có một phát động Lập tức lãnh đạn từ chế nhạc Ta thật là vô cùng kín ngữ quần âm vô tác Nếu quả Phật bà liên nghiệm như thế Thật nhớ để biết bao lần trong quá khứ đã thỉnh cầu chư thiên thần Phật trũ lòng thương hạnh Mày là có thấy người của bổ môn pháp quả từ bi Pháp tướng nhìn hắn ngồi lòng Quý lệ vẫn giữ gã thả nhiên Nụ cười lãnh đạo vẫn đọc một tháng nghiệp Không tỏ ra có chút hối lòng Lúc sau Pháp tướng khẽ thả giả Quay người đối diện với tự quan âm đại sĩ Rập đời tính bản Lầm trầm cưng bái trọng mặt Chỉ là không nghe rõ thành tiếng Quỷ lệ nghe thế hình chấn động Quỷ lệ chăm chăm quan sát bộ dạng của hắn Tiếp tục cười nhẹ Pháp tướng hành lễ xong quay người bước tới Vẽ ô hoa trên mặt từ từ biến mất Thay vào đó là vẽ dễ cơ ta thấy hôm nay thần sách của người cũng đã khá rồi Thần thể cũng đã cần được hồi phục Hay là ra ngoài với ta? Quỷ lệ nghe thấy liền chỉnh động Ra ngoài Đi đến đâu? Pháp tướng mỉm cười nổi Đi đến một nơi mà người muốn đến Gặp người Người muốn gặp Quỷ lệ nhíu mày nhíu mắt Có phải là hiệu thị của phố tự nhiên Pháp tướng gặp đầu lâu Đúng vậy Ân xưa nghe nói thân thế của người đó hồi phục Tuyệt thực phần hoang Hôm nay liền sai ta đến trong non Nếu như thân thể người không quá mệt mỏi thì có thể gặp mặt Chẳng hay gì ý như thế này Quỷ lệ chú một nhìn pháp tướng ngồi lâu hút nhìn mệnh cửa Được Ta đã chờ cả người khả lời Ta tự nhiên phải đích thân giống biết thiếu Đừng nói hiện giờ thật tốt xấu thế nào Cho dù là lúc đang mang trọng thường Chỉ cần ngại có ý mời Cho dù phải bò lết tầm sản phẩm Pháp tính chấp tay Khi chỗ đã quá lầm Xin tha tại hả Nói rồi liền bước tới trước cửa đầu Đến trước cửa phòng mà cửa bước nè Quỹ lệ liền theo phía sau Chỉ là lúc hắn dẫn bước ra khỏi phòng Không biết tại sao hắn đột nhiên hồi đầu Nhìn về phía bức tranh quan âm đại sĩ trở bên tường Giữa làng khó thoảng vai Nhìn một từ bi của ông đại sĩ kẻ những cười Tự hồ như đang nhìn đến Quý lệ gãi nhau này Thường một tim liền lập tức quay ngủ Chỉ còn thoảng thoảng mùi đàn hùm Vươn phía sau nắng Trong căn phòng trống không nhìn lại Chỉ nhận phiêu Ra khỏi tiểu viện là một thông đạo dài độ chân 2 trường, bề ngang 4 thức. Hai bên là thường vôi đỏ, cao độ bằng 2 Phía trên là bằng ngói lưu ly màu lực. Ở cuối đường đi của Hoa Viên là một phòng cửa hình cục. Khi tiến gần đến cửa ngoài thì có thể nghe thấy được nhỏ âm thanh hỗn tạp từ ngoài truyền đề. Thanh âm đó thật là kỳ quái. Thoáng nghe tự hồi như thanh âm của tăng nhân đang cục kinh trung biến. Nhưng trong đó lại pha tạp những khói thanh kỳ dị. Trong tưởng tượng của quỷ lệ Những thanh âm này đáng lý không thể xuất hiện Ở nơi này Ví dụ như là tiếng đối thoại của phụ nhân Thuôn quê Hay là giọng cao thanh của Phật tử rằng lễ Phật Lẫn vào đó là tiếng hài nhiên như nam quấy khóc Những âm thanh kỳ lạ này Sao lại xuất hiện tại nơi được hiệu sơn Nơi thiên hạ chánh đạo tam đại Phá nhiên phiên tự chức Quỷ lệ cảm thấy hoang hoang bất Liền hướng mắt được phía pháp tướng như giò Chỉ thấy pháp tướng diện mục không thay đổi Vẫn dẫn đường ở phía trước Hướng người phía vòng cửa rất mạnh Quỷ lệ nhớ nhỉ Đền thần lại rồi tiếp tục đi theo sau bên ngoài bỗng nhiên rạng sáng Chỉ thấy đá bạch ngọt được dùng để lát nền Từng lớp đá trong nền năng Cứ chính bậc làm thành một tổ Liên tiếp nhau đến gần đại hùng bảo điện Có cả thảy là 9 lần 981 như vậy Giữa hàng rào đều khác bằng mọc thật Chỉ thấy điện đại hùng vĩ Cực kỳ cao đẳng Trước điện có 13 cây cụt cao lớn ngạo mẻ như vương tế trời xanh Cao đến người triệu Trần và tường trong điện lấp đánh nghi hoàng Chi làm 8 định vật Có chạm chỗ đầu rộng Ở trước mỗi máy đường đều, đều có một hình rồng bay Tùy theo đó mà điều khắc 10 loại thú vật trùy lại Tượng trần cho sự khác tường Hình tái khác thường Như... Hình Trong điện lại được trang trí bởi quân vàng lưu Hoa lệ tình mỹ Thật là cuộc quá sức tưởng tượng Như là phải bởi tay con người làm ra được Ở phía sau đại hùng bảo điện Hai bên phía trước Tạo thành một chảy điện đường cao lớn nối tiếp nhau Ở giữa là quảng trường rộng lớn Hoặc là những con đường nhỏ ngằm mèo nối kép với nhau lại Thành một khối trùng trùng lượng điểm cao lớn rộng lộn Chỉ là toàn kiến trúc này tuy hùng vĩ hoa lệ Có thể làm cho người ta trình trường kinh ngạc Thế nhưng trong thời khích này Điều làm quỹ lệ ngạc nhiên nhất là không phải là điều này Đây chính là nơi Phật giáo trang nghiêm vào bậc nhất Hiện tại lại có rất nhiều phạm nhân qua qua lại loại không ngược Người người cần nhanh điện Quỳ bái lễ phí Từ trên đài cao ra đến ngoài sơn, hương hỏa đình thịnh khó mà tưởng tượng được Một ngôi chùa lớn như thiên âm tử, vốn có địa việt cực kỳ tôn cao trong thiên hạch chánh đạo Lúc này không khác gì những tòa tự mới thông thường như nhân gian Mở cửa đóng vô số bách tính thế tục và thấp hương quái Quý lệ không tưởng tượng được điều này Hắn vốn là minh bạch những âm thanh kỳ quái khi nãy Nhưng với những ảnh tượng trước mắt hắn Là cảm thấy hồ đồ hơn Chùa miếng trên Thanh Vân Sơn Sớm có tập quán tuân theo phong phạm tiên gia Tiên sơn tiên cạnh Chỉ có những người tu đạc thôi còn ở Thanh Vân Sơn Hắn chưa bao giờ thấy một người dân bình thường nào Lên núi thấp hương cầu nguyện Hắn ngoảnh đầu nhịp pháp tướng hỏi Đã ngạc nhiên Đây là Pháp tướng cười nhị Bản tự, tuy hương hỏa tình vượng, nhưng bình nhận cũng không có nhiều người tới. Sợi dĩ hôm nay có đông người tới thấp hương vì là ngày mùng 1, vào mỗi độ mùng 1 ngày rằm, bác tính trong khoảng vi trăm dặm quanh đây đều tới bãi phần thật tập tục. Quý lệ lúc lắc lột, vương vấn một chút ghi ngờ, cuối cùng cũng gớt lời. Không đúng, ta chỉ lấy làm lạ. Tại sao một phái chắc người lại cho bác tính vào thấp hương lễ Phật Pháp tướng cực cực đầu đối với vấn đề quỹ lệ thất mắc, dù nhiên cũng đã có dữ liệu. Ê vì nhẫn nguyên tư thế đi về cạnh quỹ lệ, hướng về phía hậu đại hùng bảo việt, vừa đi vừa nhau. Kỳ thật lúc băng đầu thiên âm tự cũng giống như thanh vân vùng, tỉnh không có mở cỡ đáo tiếp thế tổ bạch tinh. Chỉ là sau khi ân xưa tiểu tăng là phổ hoàng tự nhân tiếp nhận phương trưởng, liền cùng tam của sư phúc thanh mộ phật lính, đại phát hiện tầm, chạy Phật cũng là chúng sanh thiên hiệp Không ai không là Phật Vì vậy mới quyết định mở rộng sinh nôn cho bách tính và lễ Phật Nói đến đó Pháp tướng dừng bước Quay người về phía con đường nhận thế đại ông bảo địch nội Ngươi có thấy con đường đá rêu phong thì không? Quý lại gần đầu nói Ừ Pháp tướng chấp tay nội Năm xưa có một vị siêu thốc bảo ngôn nhận thế đường núi chen lèo Bách tính đây có lòng lễ Phật Nhưng thân thật yếu đuối không đã lên núi cầu nguyện Nên đã một mình bỏ ra 10 năm Đại dùng thành thông Biến một con đường vốn trên đền hiểm trở thành con đường bằng phẳng Thật đã tạo thành công đức vô lực Quỷ lệ bỗng nhiên dân lên niềm kính trọng Xác dựng trở nên trang nghiêng Có một vị tiền bố như thế thật sao Xin tỉnh vắng danh hiệp Pháp tướng chú nhãn nhìn y Trầm mặt một hồi đoạn chung dẫn Vì sự tốt đó danh hiệu là phổ Úi trí Cũng đã rời, rời bỏ trần gian hơn 10 năm Quỷ lệ một thân nam tử cương ngại Vậy khi nghe đến hai từ phổ Úi trí Cũng thấy như sấm động trời quang Trong ốc cơ lên một tiếng oan Toàn thương tiên Pháp tướng tới quỷ lệ sắc mặt biến tuyển bất định Thọt đi thường Thọt phẩm hợp Liền thở dài tiếng hạ giọng nói Đi thôi Phương trượng đang dò chúng ta Quỷ lệ mặt nhiên nhìn pháp tướng cất bước Chỉ thấy cất bộ y vốn khinh linh nhẹ nhàng Giờ phút này cũng trở nên trầm trọng vô biệt Đi được mấy trường Pháp tướng đột nhiên quay đầu lại Sắc mặt quỷ tình phức tạp Nhìn về đám người nơi xa xa Đang hướng ai hở Tìm chặt bước trên con đường này Cả lão nhân 5 tử Phụ nhân 2 tử Đều lộ ra sắc mặt thành kinh Miệng tụng như Phật hiệu như thể mỗi bước đi trên con đường đó Là họ lại gần Phật tổ thường Sắc mặt quỷ lệ phức tạp u án Hai tay nắm chặt thành quyền Rồi từ từ Một lúc sau, hắn thông thật quay lộ tiến về phía trước. Pháp tướng vẫn đứng đó, duyên lặng chấp tay niệm Phật lợi hắn. Hai người cấp bước, bỏ lại sau lưng đám tiệt nam tín nữ đang đồng mặt lên trên con đường về Phật. Chỗ này, nguyên là nhân gian, không thả lệ tiên gia Phật. Qua khỏi Đại Hồng Bảo Điện Tuy là phía sau Nhưng điện vũ miếu đường trùng trùng điệp điệp Thiên âm tự không hổ là danh môn đại phản Khí khái vừa hẳn sống những tự miếu tầm thường Quỹ lệ còn pháp tướng Thẳng đường tiến bước Không nhìn lại từ bất kỳ điện vũ lầu cát nào Mà đi về phía hậu sơ Quỹ lệ bám sát cóc pháp tướng không tố một lộ Sát mặt bột lộ trong tư nhật Đối với kiến trúc tinh hoa Mỹ lệ chung quanh Hắn hoàn bảo không để ý Và lúc cuối cùng Cái pháp tướng đưa hắn Rời Thiên âm tự theo cửa sau Chân bước lên cổng điện bòn Dẫn lên đỉnh tu di sơ Quý lệ không hay Sao vậy Phủ hoàng thuận nhân Lại không có ở trong chùa Pháp tướng gật vừa Đúng vậy Cho dù bản tự luôn mở cửa Đó người thế tục Tạo thành công đức vô lượng Nhưng người xuất gia Thế có nhu cầu thanh tịnh Ân sư tiểu tăng cùng các quỹ sư thuốc lại là những người ưa thích yên tĩnh, nên thường ở tại ngôi tiểu tự trên đỉnh tu Di Sơn, người trong bản môn đều gọi đó là tiểu thiên tự. Pháp tướng dứt lời liền cười nụ, để lộ hai hầm răng trắng mỏng. Với lề mặt nhưng gật đầu, không nói thêm lời nào, tùy tiện theo pháp tướng đi lên đỉnh tu Di Sơn. Tu Di Sơn tuy không so đỡ với chiều cao nhập phân của thêm phần môn tiền phòng Nhưng tuyệt nhiên không thể coi là thấp Thiên âm tự mà hai người vừa rời khỏi, nằm tại lưng chừng núi Hai người đi bộ lên đỉnh núi, trừng nửa canh giờ Thì nhìn thấy tấm biển đầy bốn chữ Tiểu Thiên âm Nhìn bên ngoài, Tiểu Thiên âm tự quả như một ngôi chùa nhỏ Dù đi ra hay đi vào, chỉ ba bước là đến biển tự Khác rất xa với vẻ hoành tráng của Thiên Âm Tự đi lưng dùm núi Nơi cách xa thế tục Bốn phía tùm xanh trúc biết bao phủ trên rạch thành rừng Mỗi khi gió núi thổi qua Tùm động trúc lăng Tạo nên vẻ thiên nhã ưu tĩnh không nói thành lợn Xò với ảnh nhiệt nám dưới núi Quả có phong vị lắng ngoại trên Quỷ lệ vết thương nặng như lành hả Đi bộ một khoảng đường dài như vậy Trình tráng của lấm tấm mồ hôi Hắn dừng bước lấy sức Quay đầu nhìn về phía sau Thấy bên trong thiên âm tự nên lưng ngủ Hương hỏa đỉnh thịt Từ sợi khói phiêu đạm bay lên Nhìn ra xa xa thấy một màu xanh xanh Đầu đó ló thoát tiếng người Tại người ta từng mấy trăng Quý lệ nghe ngất xuất thần nhìn hồi lâu Không biết hắn nghĩ gì Đoạn chuyển thân cất bước Pháp tính ngực ngực đồ Đưa hắn đi vào mình trong của thiên Nơi này sau phía dưới núi đơn giản hơn nhiều Hai người đi qua Phật đường chính Rẽ qua hậu đường bên phải Tấm tòa thiền phòng ba dạng Pháp tướng tiến về phía trước miếng bước Hướng về phía cửa thiền phòng nói Sư phụ Trương thiền phòng phía chủ đã tới Từ trong thiền phòng Tích thiệt vang lên giọng nói dạng năm Mời vào Pháp tướng quay đầu lại Đưa tay bấm mời quỷ lệ Quỷ lệ thoáng do dựa như cùng tiến vào phòng Pháp tướng đứng lại bên ngoài Hình như không có ý đi cùng tiến vào trong Bước vào bên trong thiền phòng Quỷ lệ đi mắt những bốn phiền Thiền phòng quả thật đơn giản So với căn phòng những thương Dưới chân mũi chả cái gì khác biệt Phố Hằng thuộc nhầm Phương trượng Thiên Âm Thượng. Một trong thiên hạ đơn kim chánh đạo cực phán Đang ngồi trên bùi đoàn Tay cầm tràn chân Những cười tươi tái mình Phủ hoàng thượng nhân cười nhẹ Thanh nằm bình hoạt Thì chỗ đến rồi Không hiểu tại sao khi đối giữa Thằng Tăng quỷ lệ là thấy trong tâm cháy nên đổ nhiệt Nhưng nhanh chóng bình phụ Từ từ hít vào gật đầu thốt Phải Phủ hoàng thượng nhân ánh mắt lấp lánh Từ bi qua Tỉ miễn quan sát quỹ lệ Cơ hồ là từ đầu đến chân Trang nghiệm châu trong tay Kiến động nhịp điện Hồi lâu ẩm cập tiền Hình như Thứ chủ có điều gì cần phải bận tâm Quỹ lệ tích hết được đầu năng Không sai Ta thấy lạ là thương âm tự Vì sao phải không kể nguy Mà phạm thanh vương môn để cứu tạm Câu hỏi của hắn đi vào chánh đèn Thay nâng cực nhanh Nhưng mới được nửa cầu Thì hắn không tự chủ được gì nữa Chỉ thấy thượng nhân đưa lên hữu thủ nhà không cho nói tiếp Quỷ lệ không hiểu Nhìn phổ hoàng thượng nhân với cả nguyên hoạch Phổ hoàng chắc tay niệm câu Phật hiểu Đoạn rời khỏi bồ đoạn đứng lên nhìn quỷ lệ Đối với vấn đề thiết chỗ vừa hỏi Bần Tăng Trước tiền Bần Tăng sẽ đưa thiết chủ đi gặp người Quỷ lệ thám đông Gặp người là ai? Phó bằng không đáng Đi thẳng ra ngoài từ tổng hợp Bầm rạo chỉ biết rằng người đó mồng ngóng tí chủ đã lộn Mà tí chủ nhất định mồng ngọt được đi với lệ ngạc nhiên Trời ơi, Hắn ý thức được mình đang ở đâu Không biết tại sao trong lòng bàn tay suốt một hôi lặng Tìm hắn lập nhật Dường như phía trước đang có điều gì đó khiến chàng hắn lo sợ Pháp tướng vẫn đứng yên lặng bên ngoài thiền phòng Thấy phổ hoàng thượng nhân của quỷ lệ nướng gót đi ra Nhưng sắc mặt ấy không hiện lên giúp thầy đổi nào Chỉ lưu làm một bước và tiếp tục đến qua một mình Phổ hoàng thượng nhân như mắt nhìn Không nói một lời Vừa cực đầu đoạn các bước đi theo huấn quỷ lệ Đến đến là tiểu vị tựa lần vào một mình. Đến đây là hết hồi 179 Người các bạn nói nghe tiếp Hồi 180